các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh ta hơn nữa gần đây anh ta quấy giày cô càng ngày càng táo tợn hơn nói là quấy giày cũng không quá khiến cho cô không thể làm như là không thấy anh ấy đáng ghét như thế nào vóc người xinh đẹp lại vui tính hóm hình sao lại đáng ghét giọng nói của hoàng nghi san thèm thé chất vấn cô đã sớm hâm mộ nhàn bái dung có người cha giàu có vừa nghe đến ngay cả diêu tuấn khiêm vạn người mê cũng đang theo đuổi cô ấy, thì càng không nhịn được ghen tị ở trong lòng. Anh ta không phải là loại người mình thích, luôn cuốn quyết lấy mình thì biến thành đáng ghét. Nhàn bái dung không nghe ra ghen tị ở trong miệng của Hoàng Nghi San, nên thành thật nói. Không phải kiểu cậu thích, bái dung, vậy cậu thích loại đàn ông thế nào? Trung Phong Kỳ yên lặng nghe nhàn bái dung nói chuyện, nghe vậy cũng lập tức đặt câu hỏi. Trong lòng nghĩ muốn giới thiệu ba người anh trai của cô cho nhàn bái dung nhan bài dung rũ mắt nghiêm túc suy tư, cuối cùng nhắc môi ở trong hai cặp mắt nóng để hy vọng. Ừ, mình cũng không biết. Mình rất ít suy nghĩ đến điều này. Dưới sự tận lực bảo vệ của người nhà, 24 cái xuân xanh như cô chưa nói qua tình yêu, cho nên đột nhiên trong lúc này mà muốn cô trả lời vấn đề này, có chút làm khó cô. Nói ra loại chán ghét thì còn dễ dàng hơn một chút, còn đến mức thích thì... có thể nói rất nhiều nhưng mà thực sự chỉ ra điều kiện cảm thấy quan trọng thì lại chưa kết luận được. Nghe thấy Nhan Bái Dung không biết trả lời làm sao, nhưng Trung Phong Kỳ cũng không nhụt chí ngược lại dâng lên một tia hy vọng. Bái Dung, mình có ba người anh trai, ba người bạn họ rất tuyệt nha, mình có thể giới thiệu cho cậu quen biết. Có thể lấy được thiên kim họ Nhan tung hành dưới ngân hàng về nhà, quả thực giống như cưới về một tòa kim khố. Trong lòng Trung Phong Kỳ chính là có ý định này nghe thấy Trung Phong Kỳ tự đề cử các ông anh của mình thì Hoàng Nghi San cũng nhanh trong giới thiệu thần thiết của mình. Bái Dung, mình cũng có một người anh họ là bác sĩ lấy MBA ở nước ngoài về. Chủ nhật này chúng ta có thể đi ra ngoài dùng cơm. Vừa nói xong thì không cam lòng yếu thế mà dùng ánh mắt hung ác, chừng Trung Phong Kỳ. Nhan bái Dung không phát hiện các cô ấy cùng trợn mắt lẫn nhau, đôi môi vảnh lên giống như phức tạp. Hai người kia cũng bắt đầu tranh đua làm bao mối sao, cô tuyệt đối không thích như vậy cảm ơn ý tốt của các cậu, mình không thiếu nhất chính là bà mối. nhàn bài dung không để tình mà cự tuyệt. mẹ của cô, chú mỹ quyên cứ năm ba ngày lại lấy ảnh xem mặt để cho cô chọn, cũng sắp phiền đến chết cô rồi, sao cô lại có thể đáp ứng các cô ấy giới thiệu chứ? phải không? bị nhàn bài dung tạt nước lạnh, trung phong kỳ ngượng ngùng nói. Ừ, nhàn bài dung gật gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ cao cấp ở trên cổ tay một cái cũng sắp 5 giờ rồi, mình muốn đi trước. Sớm như vậy, Bái Dung ở lại tâm sự với bọn mình đi. Hoàng Nghi San cực lực giữ lại. Không được, mình muốn về. Nhan Bái Dung kiên trì nói, nói đến chuyện sai mặt này làm người ta khó chịu, vì vậy cô không muốn ở lại nữa. Trung Phong Kỳ nhanh chóng suy nghĩ, tức thì nhớ tới chuyện sai hơi của Nhan Bái Dung đã đưa đi bảo dưỡng. Bái Dung, bằng không mình lái xe đưa cậu về. Nhan Bài Dung kiên quyết cự tuyệt. Không cần, tự mình ngồi taxi về là được rồi. Nghĩ đến một lát nữa nhất định Hoàng Nghi San cũng sẽ tranh giành muốn đưa cô về, còn không bằng tự mình bắt xe về. Nhan Bài Dung trưởng thành ở trong nhà giàu, nên trên người cũng coi trừ khí thế khiếp người. Ngay thấy cô nói như vậy, Trung Phong Kỳ và Hoàng Nghi Sàn cũng không dám có ý kiến gì khác. Ờ, được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận. Sau khi nói lời tự biệt với nhau, Hai cô gái có mưu đồ khác nhau đành phải bất đắc dĩ nhìn bóng dáng xinh đẹp mê người của Nhan Bái Dung ung dung rời đi. Sau khi ra khỏi cửa khách sạn lớn, Nhan Bái Dung lập tức truy vào trong một chiếc taxi xếp hàng ở cửa khách sạn. Cô ngồi xuống xong thì cũng không chút để ý mà nói địa điểm cho tài xế taxi. Tài xế vừa nghe cô báo địa chỉ xong thì lên tiếng trả lời. Vâng, tiểu thư. Đột nhiên nội tiết tố toàn thân của Nhan Bái Dung giống như đột nhiên bừng tỉnh dậy máu nóng lên, tốc độ mạch đập nhanh hơn rồi nhảy lên. Anh... Anh... Ngay cả lời nói muốn phun ra cũng đã bị ngăn ở yết hầu. Hạng dư khang không rõ người khác ngồi phía sau xảy ra chuyện gì, anh nghi hoặc mà quay đầu lại. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Thoáng chốc, trong đầu nhan bái rung ấm ấm nổ tung, trên mặt cô hiện đầy đám mây màu, hoảng hốt dừng ở vẻ mặt đầy hoài nghi của hạng dư khang. Trời ạ, cô làm sao vậy? sau đột nhiên cảm thấy ngẹt ở trong cái không gian nhỏ hẹp này, cô cần một lượng lớn không khí trong lành. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.